thiên xưa chấp vị phàn lạc quyển ba chương 2 n các bạn đang nghe truyện tại truyện -e B hành phong ngủ thật sự không an ổn ngực giống như có cái gì đè ép làm anh không thở nổi tai nghe thấy có tiếng cãi vã không ngừng anh phiền toái kéo kéo áo Nghĩ thầm nơi này nói như thế nào cũng là khách sạn nam sao Mà sao thiết bị các âm lại kém như vậy Rốt cục bị tiếng ồn ào không dứt đánh thức Anh mở mắt ra Hơn nửa ngày mới nghe ra âm thanh từ phía trên đỉnh đầu truyền đến Nói chính xác là từ phía bên phải trần nhà truyền đến Bắt đầu là tiếng cãi vã và rên rỉ nho nhỏ Nhưng sau khi anh tỉnh lại Tiếng rên rỉ càng lúc càng vang Có thể rõ ràng nghe được là giọng rên rỉ khàng khàng của một cô gái Rốt cục cảm thấy được sự tình khác thường Đơn Đi Ê B Hành phong định rời giường xem xét một chút Nhưng lập tức liền phát hiện mình không thể hoạt động Tự hồ như có sợi dây vô hình gắt gao trói chặt anh ở trên giường Ngay cả khẽ động ngón tay cũng trở nên khó khăn dị thường Anh mờ mịt nhìn về phía trần nhà Phát hiện nơi góc tường mơ hồ có nước thấm dần xuống Nước thấm càng lúc càng dày đặc Rất nhanh liền tụ thành một mảng lớn Bắt đầu tí tách rơi xuống Phòng rất tối Nhưng đường G E B Hành phong lại có thể tin tường nhìn thấy nước có màu đỏ sẫm hữu dị Ngay sau đó là khuôn mặt méo mó vạn vẹo của một cô gái từ trong vùng nước chậm rãi lộ ra Bắt đầu là một bên mặt Sau đó là cả khuôn mặt và nửa thân mình vạn vẹo xuất hiện ở giữa không trung Cô gái có vẻ như rất muốn gãy du thoát ra. Mặt bởi vì thống khổ mà căng ra đỏ bừng lên. Con mắt lồi lên một cách thủy dị. Tay cố vươn về phía nơm. E B. Hành Phong." Môi run rẩy nói ngủ viên. "Ngủ viên." Nơm i e f b Hành phong trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, trái tim không chịu nổi kịch liệt nhảy lên. Không phải sợ, mà là cảm giác khẩn trương và huyết thở khó khăn. Thân thể hoàn toàn không thể hoạt động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cô gái đó không ngừng rên rỉ giải vua. Mưa toan thoát ra khỏi thứ chất lỏng đang vây quanh cô nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi bị kéo lại vào giữa vòng nước xoáy sau một tiếng gào thê lương đầu của cô rớt xuống ngay giữa vũng máu tiếp tụ trên mặt sàn khoảng cách rất gần d e b hành phong nhìn thấy cô gái đó tóc tai tán loạn che kín khuôn mặt đầy vết rách như mạng nhện Cảm giác như nhìn thấy một bình sứ được dán lại từng mảnh sau khi bị vỡ. Giữa những vết rách con mắt xanh trắng nhìn chầm chầm vào anh. Ngũ viên. Tiếng thét chói tai vang lên. Trước mắt cảnh vật đột nhiên lay động dữ dội. Đơn. Y. E. B. Hành phong ngực đau nhói. Thần trí nháy mắt trở thành trốn rỗn. Sáng sớm nương, Y E B Hành phong tỉnh lại Trong phòng yên tĩnh Không có ảo giác kỳ quái như tối hôm qua nhìn thấy Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa Hết thảy bình tĩnh như thường Kim đồng hồ chỉ hơn 8 giờ rưỡi Thời gian còn sớm Có điều trong hành lang thỉnh thoảng vang lên âm thanh đi lại nương Y E ừ. B Hành phong cảm thấy có chút kỳ quái Rời giường rửa mặt xong Thay quần áo đi ra khỏi phòng Trên hành lang đứng rất nhiều người Tốt năm tốt ba ghé vào nhỏ giọng nói chuyện Lý Đình đang đứng ở phía cầu thang nhìn xung quanh Nhìn thấy nơ Y E B Hạnh phong Liền vội đã chạy tới Xảy ra chuyện gì vậy Hình như trên lầu có việc gì đó Có rất nhiều cảnh sát Ai ta tiên sinh cũng đến Có điều tôi không dám lại gần chào hỏi anh ấy Ai ta si phụ trách các vụ án hình sự Nếu cậu ta đến thì đại biểu một sự kiện đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra Nghĩ đến hình ảnh hủy dị tối hôm qua Nương Gì E B hàn phong giật mình Nói với Lý định tôi đi xem một chút Trên lầu có rất nhiều cảnh sát Một đoạn chính giữa có dây cảnh dưới vây quanh Một cảnh sát nhìn thấy nương E B Hàn Phong Vội ngăn anh lại Thực xin lỗi Tiên sinh Nơi này tạm thời không thể vào được Tôi là đến tìm cảnh sát ai ta Phiền toái thông báo cho anh ta dùng được không Xin chờ một chút Ai ta si ru một lát liền ra ngay Nhìn thấy nơi e. E. B Hàn Phong Kéo anh đến một bên nói nhỏ nơi này xảy ra án mạng Cậu nên đổi sang chỗ khác ở đi Trên người aita shi có một mùi dị thường cổ quái Nương B E B Hành Phong cảm thấy ngực khó chịu Cậu ta đi ra từ căn phòng kia Theo biển số phòng thì đó đúng là cảng phòng ngay phía trên phòng anh ở Án mạng Đúng vậy Một cô gái trẻ bị vết Hung thủ thật tàn nhẫn Không chỉ rạch mặt cô ta Còn cắt ngang đầu Bạn trai đi cùng với cô ta thì mất tiếc Trước mắt anh ta là đối tượng bị tình nghi lớn nhất Đúng rồi Phòng này vừa lúc lại là phòng ngay phía trên phòng cậu tối hôm qua cậu có nghe được thanh âm khác thường nào không? Không có. Nâng Y.E.B. Hành Phong do dự một chút trả lời. Nếu đem chuyện mình trải qua nói cho Aitaka Z nghe có thể trước tiên sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Án mạng là xảy ra lúc mấy giờ? Ước chừng khoảng rạng sáng từ 2 giờ đến 5 giờ Pháp y tạm thời còn không thể phán định cụ thể thời gian tử vong Không biết hung thủ dùng thủ đoạn gì Trên cổ cô gái đáng thương kia thế nhưng lại không hề đổ máu Xem ra tối hôm qua anh đều không phải là thấy ảo giác Mà là chân thật thấy được hình ảnh giết người Cô gái đó ở lúc sắp chết liều mình cầu cứu anh Không, cô ta không cầu cứu Mà là đang không ngừng lặp lại hai từ ngũ viên Ngũ viên đến tột cùng là có ý gì Khiến cho cô ta coi trọng hơn cả sinh mệnh của bản thân mình như vậy nơ, Đi e, B Hành phong không tiếp tục quấy rậy ai ta Xì ru phá án anh xoay người xuống lầu đem những điều nghe được đơn giản nói một chút cho Lý Đình. Lý Đình sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch. Rất kinh khủng, chủ tịch, chúng ta đổi khách sạn đi. Nương. Ừ. B, e, B. Hàn Phong đồng ý. Gọi điện thoại kể lại tình huống cho Han Simo Yoshi. Bảo ông ta lập tức đặt phòng ở một khách sạn khác Hazimui Yoshi rất nhanh liền chạy tới Thấy ông ta sắc mặt u ám suy ruột Lý Đình hoảng sợ Ném giận nói tôi đã nói ông thân thể mới vừa phục hồi Không thể uống rượu nhiều như vậy Ông xem hôm nay khí sắc của ông tệ thế nào Tôi tuột huyết ác, thức dậy khó chịu sắc mặt sẽ rất kém cỏi không liên quan gì đến chuyện uống rượu. Hazemui Yoshi trả lời. Rồi nói với Nương. Y E B Hành phong là ông ta đã đặt phòng khách sạn. Bọn họ có thể lập tức chuyển đi. Trên đường đi khách sạn. Nương Y E. B Hành Phong thấy tay cầm tay lái của Hà Mùa có chút phát run, Tình trạng thật sự không tốt Liền nói ông hôm nay không cần đi hội chợ Sau khi đem chúng ta đến khách sạn Trở về nghỉ ngơi đi Tôi không sao Đây là mệnh lệnh Nếu để ông mệt đến độ phải vào bệnh viện người của công đoàn nhất định sẽ khiển trách tôi ngược đại công nhân bị câu nói đùa nơm y e b hàn phong làm buồn cười -e Yoshi không tiếp tục kiên trì gật đầu đáp ứng khoảng thời gian sau đó nơm y e b hàn phong đều ở hội trường của hội chợ Chạm vạn tùy tiện đi cùng Lý Đình dạo xem cửa hàng đường phố gần đó Vốn hẹn ai ta Sizeru cùng nhau đi ăn cơm chiều Nhưng có án mạng xảy ra nương Y E B Hành Phong nghĩ cậu ta nhất định không có thời gian rảnh Cũng sẽ không gọi điện thoại quấy rầy cậu ta Đi cùng Lý Đình đến một nhà hàng ăn cơm Sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi Khách sạn trang hoàng rất khá Có điều khi nơn Y E B Hành phong ngâm nước tắm Vẫn luôn có cảm giác bất ăn Bồn rửa mặt bên cạnh không ngừng vang lên tiếng tí tách Làm cho anh nhớ tới âm thanh chất lỏng nhỏ xuống tối hôm qua Anh ngâm nước nóng xong Đi đến trước bồn định đóng vang nước lại Lại phát hiện vang nước căn bản không có nước nhỉ ra Bồn chứa cũng khô ráo Kỳ quái Nương, Y E B Hành phong vẫn là đem xoay vang nước cho chặt lại Sau đó đứng trước gương bắt đầu sấy tóc Xuyên thấu qua tầm hơi nước che kín mặt kín Anh bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài cánh cửa thủy tinh mơ hồ có bóng người hiện lên Vội đẩy cửa đi ra ngoài Trong phòng ngủ có một người phụ nữ trẻ mặc kimono điểm hoa đang đứng Bức quá kimono kia kỳ thật chính là một loại áo tắm Bên hông chỉ đơn giản buộc lại bằng một vòng thắt lương Thấy nơn I E B Hạnh phong đi ra Người phụ nương mỉm cười Nghiêng người đi về phía trước Cuối đầu ông Nhu nói tiên sinh Xin cho tôi hầu hạ ngài nghỉ ngơi Tiểu thư cô lầm rồi tôi không có kêu phục vụ Nơn I E B Hàn Phong không đồng ý nói. Khi vào ở, quản lý khách sạn luôn mãi khoan khoan rằng nơi này thiết bị bảo vệ là hạn nhất. Chẳng lẽ hạn nhất còn là vì cái loại phục vụ này? Người phụ nữ không để ý. Đi lên phía trước cười nói không sao. Nếu bây giờ tiên sinh cần, tôi cũng có thể hầu hạ ngài. Đừng! Đừng! B Hành phong nhăn mặt nhíu mày say người cầm lấy điện thoại bên cạnh Gọi cho quầy phục vụ Thực xin lỗi Mời anh đến bảo vị tiểu thư đến phục vụ lập tức rời khỏi phòng tôi Cái gì phục vụ? Chính là dịch vụ đặc biệt có một tiểu thư đến phục vụ Mời anh đến dẫn cô ta đi còn có lần sau đừng cho người khác tự tiện tiến vào phòng của tôi tiên sinh ngài nhất định lầm khách sạn chúng tôi không cung cấp phục vụ tình dục xin đợi một chút tôi lập tức tới đó xác nhận này đối phương đã cúp điện thoại nương i e b hàn phong cầm microphone nè. Đột nhiên cảm thấy được rất không thiết hợp Nếu khách sạn không cung cấp phục vụ tình dục Vậy người phụ nữ kia vào bằng cách nào? Tiên sinh Thanh ôm dịu dàng tiến lại gần hơn. Y E B Hạnh phong Cho dù anh không quay đầu lại Cũng có thể cảm giác được sau lưng ôm lãnh truyền đến Một mùi hương thoảng thoảng khó có thể diễn tả bay tới Giống như mùi vị buổi sáng ở trên người aita Cicero. Là thứ mùi từ trong căn phòng kia Cô rốt cuộc là ai? Nương, Y E B Hành phong xoay người quát lên Người phụ nữ có chút lo lắng Vương tay ra định kéo anh Ai ngờ lại chạm vào Phật Châu trên cổ tay anh Lập tức đau đớn rút tay về Phát ra một tiếng thét chói tay Chết tiệt, ngươi đeo cái đồ thuyễn gì? Như vậy ngươi cũng nói cho ta biết ngươi là cái thuyễn gì không? Chết tiệt, Anna trước khi chết đến tột cùng nói gì với ngươi? Anna Trước khi chết Chẳng lẽ là chỉ tối hôm qua? E, Hạnh Phong bình tĩnh thản nhiên nói tiểu thư ăn nói thô tục không phải là hành vi tốt đâu Đáng chết Khuôn mặt nhu mì của người phụ nữ hóa thành huyết sắc loan lỗ Mười ngón dơ lên đánh về phía nương e, Hạnh Phong lại bị Phật Châu bay lên phản kiếp Giữa luồng kim quan sắc béo Cô ta hét thảm một tiếng Hóa thành khói đen biến mất ở không trung. Trong nháy mắt nơ E B Hành phong cảm giác được móng tay bén nhọn lạnh như băng của đối phương để ở trên cổ mình Anh tiến lên nhặt lên Phật Châu một lần nữa đeo vào trên cổ tay Lòng còn sợ hãi thở hổn hển Tiên sinh Tiếng đập cửa vang lên Đơn Gì Ê B Hành phong đi tới mở cửa ra Thấy một nhân viên phục vụ tất cung tất kín đứng ở bên ngoài Tiên sinh Xin hỏi là ai đến quấy rầy ngài Đã đi mất Đuổi nhân viên phục vụ đi Đơn Gì Ê B Hành Phong đóng cửa. Trong phòng tràn ngập mùi hương kia làm cho anh rất không thoải mái. Anh mở cửa sổ, lại lấy di động gọi cho Trương Huyền, nhưng lại gọi mãi không được. Nếp E B Hành Phong nghĩ nghĩ lại gọi cho Aita Sieru. Điện thoại của cậu ta thế nhưng lại thuận lợi chuyển được. Nói xong những lời thăm hỏi cần thiết. Đơn G E B Hành Phong hỏi hôm nay án kiện có tiến triển gì không? Đã phát ra lệnh truy nã bạn trai cô ta Hy vọng có thể mau chóng bắt được hung thủ Thế nào? Ngày đầu tiên đến tô khi ô liền phát sinh chuyện như vậy Có phải cảm giác rất không thoải mái không? Quả thật như thế Đúng rồi, tên người bị hại gọi là gì? Di cậu không có xem TV sao? TV đem cái vụ án này kể lễ chi tiết. Ai? Nếu tốc độ phá án của cảnh sát có thể nhanh chóng như những phóng viên săn tin thì sẽ không có nhiều hung án như vậy xảy ra. ta Shigeru nói đùa. Cô gái đó tên là Kikufuma Anna. Năm nay 20 tuổi Quê quán ở một trấn nhỏ khá xa ở tỉnh Kumamoto Cô một mình đến Tokyo theo học tại một trường đại học Y Bạn trai cô tên là Kekabai Asiibu Người khen sai Lớn hơn cô 5 tuổi Là nhân viên của một công ty kiến trúc Nghe bạn học của Anna nói sau khi hai người quen nhau không lâu Anna hình như đã từng đưa ra lời đề nghị chia tay qua ca bai si, Nhưng bị cự tuyệt Cho nên bước đầu suy đoán là giết người vì tình Kikufuma là một dòng họ rất ít gặp Đúng vậy, tôi hôm nay điều tra một chút mới biết được Nguyên lai gia tộc Kikufuma trước kia cũng không đơn giản đâu Bọn họ có nguồn gốc từ thời kỳ Muromachi cùng tồn tại với hai nhà Zouz và Tamakoshi Kikufuma là pháp sư trưởng ma, Zouz là thầy bói Tamakoshi là pháp sư gọi hồn thầy đồng theo nghĩa Việt Lúc ấy được coi là ba danh gia vọng tột Có điều thời đại thay đổi Hiện tại ở Nhật Bản ngoại trường gia tộc Zouz vẫn còn được sùng kính Thì đã không mấy ai biết đến nhà Tamakoshi và Kikufuma nữa Tôi thậm chí còn chưa liên hệ được với người nhà Anna Trường ma, bói toán, gọi hồn tất cả những thứ này không phải đều là một loại sao Ít nhất anh biết Trương Huyền đều có thể làm mấy thứ này đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đủ tiền. Không, ở Nhật Bản chúng được phân chia rất rõ ràng, đương nhiên ít nhiều cũng sẽ có một ít liên hệ. Hử? Cậu sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với bói toán thế? À, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thế thôi. Các cậu đã đến điều tra nơi ở của Anna chưa? Đã đi kiểm tra. Sao thế? Có thể mang tôi tới đó xem được không Năm nay hội trợ rất nhàm chán Tôi muốn đi xem lung tung một chút Aita Shigeru không hoài nghi Sản khoái đồng ý Ngắt điện thoại Nương. Y e. B Hành phong mở máy tính Lên mạng tìm tư liệu về tam đại gia tộc nổi tiếng Thời kỳ Muromachi Gia tộc Izumo rất dễ dàng tìm thấy. Chỉ cần là những trang web liên quan đến thần quái thì đều nhắc tới bọn họ. Có điều từ 2 năm trước sau khi truyền nhân Suzuki của họ tai nạn xe cổ qua đời, nhà bọn họ rất ít khi lộ diện ở nơi công chúng. Gia tộc Tamakoshi không được nhắc đến nhiều. Nương. B. Hành Phong nhìn đến tư liệu liên quan ở trong một trang web hiệp hội thần quái không được nổi bật cho lắm. Mới biết được hậu duệ của họ Tamakoshi Hiroi năm trước do công ty kinh doanh không tốt. Nhảy lầu tự sát. Mà dòng họ Kikufuma thì không thể tìm thấy tin tức gì trên Internet. Anh tìm thật lâu mới tìm được một lời bình. Kikufuma cái loại tà đạo đó căn bản không xứng đáng lại được nhắc tới Kikufuma không phải gia tộc trự ma sao Tại sao lại bị gọi là tà đạo Tắt máy tính, nâng y, hành phong xoa xoa mắt nằm lên giường Từng truyền nhân trong tam đại gia tộc thanh danh hiển hết lần lượt chết Một người tai nạn xe chết Một người nhảy lầu tự sát Một người bị giết Đây là trùng hợp ngẫu nhiên Hay là tất yếu phát sinh Buổi sáng Thấy ai ta si ru lái xe tới đón nương Y E B Hạnh phong Lý Đình lập tức ngầm hiểu nói hóa ra chủ tịch hôm nay có hẹn Vậy thì để tôi đi hỗ trợ một mình là được rồi Yên tâm Tôi sẽ không nói lại với Trương Huyền đâu Nơ y e Hạnh Phong tức giận cắn răng Anh phát hiện từ khi Trương Huyền đảm nhận làm trợ lý của anh Tính hướng e hèm xu hướng giới tính của anh đã bị mọi người cố định Hơn nữa tự hồ càng ngày càng không thể quay lại Nhà trọ của Anna ở vùng phụ cận nhà ga Hachiyoz nghĩa là bác phương tử ai từng đọc Nana chắc biết Hachi là số 8 rồi đúng cô Hachiyoz là một thành phố thuộc Tokyo, Nhật Bản Các khu trung tâm đặc biệt của Tokyo 40 km về phía Tây Một khu nhà trọ nhỏ của kỹ. Sau khi tới Aita Si Zeru lấy chìa khóa từ chỗ chủ cho thuê nhà Bàn đơn e. B Hạnh phong đi vào Giang phòng ở rất nhỏ hẹp Phòng bếp và phòng ngủ nối liền Trong phòng chỉ có một giường đơn và một cái bàn nhỏ Trên bàn thả rất nhiều thư Còn có một cái tivi loại nhỏ phòng khuất bóng cho dù rõ ràng là ban ngày nhưng lại có vẻ âm u. Lúc đi vào nơm. E, Hãn Phong ngửi thấy thoang thoảng một thứ mùi khó chịu, rất giống với mùi trên người nữ hộ tối hôm qua. Chứng minh cô ta cũng đã tới nơi này. Ai ta bật đèn, nói kỳ thập nơi này không có gì đáng xem. Rất nhiều thứ đều bị coi là vật chứng nên đã bị cầm đi Nên Y, E, B, Hành phong tùy tay trở mình lật lật một bộ sách đều là sách thuốc Đúng vậy, vốn những sách này đều dơn Dơn Quy Quy u, Vinh Quy Quy cương, Đặt trên bàn có điều cấp trên người ta nói không có gì đáng để tra xét hiện tại phần lớn tin lực là đều đặt vào việc truy tìm hung phạm một sách nhỏ rất mỏng khiến cho nơm e b hành phong chú ý tên là thuyết ma thần là duy nhất không liên quan đến y học anh rút sách ra tùy tiện lật xem hỏi đã liên hệ được với người nhà an na chưa Xem như liên hệ tới rồi là họ hàng đã lâu không có qua lại Hóa ra cha mẹ Anna đã sớm qua đời Cô ấy không có thân nhân nào khác Có thể đến Tokyo đi học đều là do có người khác giúp đỡ Có thể sẽ không có người nào ngàn dặm xa xôi từ Kumamoto đến Tokyo để nhận cho cô Quả là một cô gái đáng thương Là hậu duệ của của gia tộc trừ ma thì theo thông thường đều phải nối nghiệp gia đình Mà kỳ quái là nơi này lại tìm không thấy một chút sách liên quan đến phương diện đó Điều này làm cho nơ Y E B Hành phong cảm thấy rất khó hiểu Cạch Thứ gì đó kẹp lẫn trong đống sách đột nhiên rớt ra Rơi xuống góc tường Nơ D, E, B Hành phong tiến lại nhặt lên Chỉ thấy đó là một đồng tiền xu ngũ viên thực bình thường Không, tuyệt đối không bình thường Đơn, D, E, B Hành phong tay có chút phát ruông Trực giác nói cho anh biết đồng tiền xu này nhất định chính là ngũ viên trong lời nói của Anna. Nữ ở từng đến đây tìm, đáng tiếc lại không tìm được. Anh lật lật nhìn, hỏi tiền xu ngũ viên bắt đầu phát hành từ lúc nào? Sao lại hỏi tôi thế? Hình như là từ giữa thời chiêu hòa thì phải. Nương, Y, E, B. Hành phong đem một mặt tiền su gơ lên cho Aita Sizeru xem. Trên đó rõ ràng viết ngũ viên. Năm thứ tư minh trị. Không thể có khả năng này Aita Sizeru kêu lên tiền su ngũ viên không có khả năng có lịch sử lâu đời như vậy. Tiền su ở trong lòng bàn tay nơm I.E.B. Hành phong lộ ra sắc đồng nhẹ nhạt cái này không giống là đồ cổ từ trăm năm trước. hơn nữa quan trọng là, trăm năm trước tiền xu giá trị ngũ viên còn chưa được sản xuất. có chút kỳ quái, tôi cầm đi cho chuyên gia giám định nhìn xem thử thế nào. lúc rời khỏi gian phòng, ngọn đèn đột nhiên tối đi một chút. d, e, b Hành phong quay đầu lại nhìn Chỉ thấy chỗ góc tường có một cô gái Gương mặt trao tàn nở nụ cười Cuối người vái chào anh rồi liền biến mất Nương, Đi Ê B. B Hành phong tim đập mạnh Anh biết đó là Anna Sao vậy ai ta quay đầu hỏi Không có việc gì Nơ, y, e, b. Hành phong tắt đèn đóng cửa Yên lặng nhìn thấy cả gian phòng lâm vào hát ám Ra khỏi khu nhà trọ Ai ta đang muốn lái xe đưa y, e, b Hành phong quay về khách sạn Di động lại vang lên Cậu ta nghe xong biểu tình dần dần trở nên nghiêm trọng, nói cố gắng ổn định tinh thần hắn, tôi sẽ lập tức tới đó ngay. Xảy ra chuyện gì sao? Tìm được quê ca ba Anh ta bây giờ đang ở tại một công trường xây dựng. Tinh thần khá là kiếp động, giống như là có ý đồ tự sát. Tôi có thể đi cùng với cậu không? Thấy ai ta si ghe lộ vẻ khó xử Nương G E B Hành Phong vội nói yên tâm Sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu Ở công trường vây quanh không ít cảnh sát Sau khi ai ta đi vào Lập tức có người chạy tới Chỉ vào trên tầm báo cáo quê ca ba a C, đang ở ngay bên cạnh cửa sổ tầng 8. Chuyên gia đàm phán đang thương lượng với hắn. Đường. Y. E. B. Hạnh Phong nhìn qua. Thấy chỗ cửa sổ thuộc khu vực trung tầm của tòa nhà có một người. Hơn nửa thân người nghiêng ra bên ngoài. Từ hồ tùy thời đều có thể nhảy xuống Anh cùng với Aita Shigeru xông lên tầm 8 Trên hành lang có vài nhân viên cảnh sát Chuyên gia đàm phán đang đứng ở cửa cật lực khuyên bảo đừng kiếp động Có chuyện từ từ nói Tôi cam đoan những gì anh nói đều tôi đều tin Không, ông nhất định sẽ không tin Tôi biết không ai tin tưởng lời nói của tôi Tôi không có giết Anna Tôi yêu cô ấy như vậy Sao có thể giết cô ấy được chứ? Đơn E B Hành phong đến gần cửa Thấy WK3 AC ngồi vắt ngang ở cửa sổ Thân mình không ngừng hướng ra phía ngoài lắc lương phát ra tiếng khóc tuyệt vọng. Tôi tin anh yêu cô ấy. Anh không có giết cô ấy. Vậy thì nói cho tôi biết đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì được không? Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết. Người phụ nữ kia thật độc ác, cô ta giết Anna. Quevabiaci bu ôm đầu điên cuồng gào khóc. Aita Shigeru lặng lẽ kéo chuyên gia đàm phán đến một bên, hỏi thế nào. Chuyên gia đàm phán thả lỏng người chỉ chỉ đầu mình. Nói nhỏ hình như là nơi này có vấn đề. Hắn vẫn kiên trì nói có người giết Anna. Nhưng rồi lại nói đau ở trong tay mình. Hắn khống chế không được tay của mình. Rất giống hai nhân cá. Đừng. Người. E. B Hành phong nhìn người thanh niên mặt xám như tro tàn ngồi ở cửa sổ Bộ dạng cậu ta rất thanh tú Nhìn qua nhỏ hơn so với tuổi thật Làm cho nương B e. e. B Hàn phong có cảm giác là Người như vậy không chỉ nói là ghét người Dù là cho cậu ta một con dao bảo cậu ta đi hồ dọn người khác Cậu ta cũng không dám làm Tôi không phải cảnh sát Đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể nói với tôi không? Đơn G E B Hành phong chậm rãi đi vài bước lên phía trước Nhẹ giọng hỏi Ai ta si muốn kéo anh lại? Bị anh su tay ngăn cản Quơ ca a si bu nghi hoặc ngẫm đầu nhìn anh Hỏi anh là ai Tôi là bạn của Anna Cô ấy từng nói có người muốn hại cô ấy Đúng vậy đúng vậy Nghe được. Y E B Hành phong nói Quơ ca ba a si động liên tục gật đầu Anna Đúng là nói như vậy Cô ấy sợ liên lụy đến tôi Cho nên mới đòi chia tay Đêm đó cô ấy bảo tôi đến khách sạn gặp cô ấy Nói là có việc cần bàn với tôi Nhưng đến lúc tôi tới Cô ấy giống như điên rồi Lấy dao tấn công tôi Vậy sau đó con dao sao lại nằm trong tay anh Anna dường như rất thống khổ Vẫn nói cái gì là không cho phép nó phát sinh Tôi muốn chế trụ cô ấy Cũng không biết làm thế nào mà giao lại tới tay của tôi Mà tôi khốn chế không được tay của mình Một người phụ nữ Đúng là một người phụ nữ cầm chặt cổ tay của tôi Trong mắt quê Ca Ba A hiện lên sự sợ hãi Hai tay ở kiếp động khu loạn xạ kêu lên nhưng bọn họ không tin tôi. bọn họ đều nói tôi giết người. có phải đó là một phụ nữ mặc kimono không nơ? Ei, Eb, hành phong phỏng đoán hỏi. đúng vậy, hóa ra anh cũng thấy, anh có thể chứng minh trong sạch của tôi đúng không? tôi có thể chứng minh anh vô tội, có điều anh phải xuống đây trước đã. Kuerkavaci bu trầm tĩnh lại. Lẩm bẩm nói nhưng Thật sự thật vô lý Tôi không muốn bị người ta nói thành là kẻ giết người Cho nên cậu mới phải xuống đi giải thích rõ ràng Xuống đi Đơn D e, B hàn phong vương tay về phía trước Quơ ca ba A si chờ một chút Rốt cục do dự đưa tay ra Nhưng lập tức lại rút trở về Hét lớn anh gạt người Anh căn bản không phải bạn của Anna Đơn Đi Ê B Hành phong chưa cho cậu ta có cơ hội lui về phía sau Kéo cổ tay cậu ta giật về phía trước Đưa cậu ta cắt xa cửa sổ Một nhóm cảnh sát tiến lên Giữ chặt cậu ta Hành phong Làm được không tồi Aita Shigeru tiến lên Vỗ vỗ vả vai nơ Y E B Hành phong Thở dài thuận miệng có thể nói ra Một người phụ nữ mặc kimono Cậu rất có tiềm chức Làm chuyên gia đàm phán Khốn nạn Anh gạt tôi Anh gạt tôi VK3AC gầm rú bị mang ra hành lang. Cậu ta dãy du quay đầu Hung tận nhìn nơn Y E B hàn phong Nhưng biểu tình căm hận rất nhanh liền chuyển hóa thành sợ hãi Thét to không VK3AC dậy khỏi sự khống chế của cảnh sát Cấp tốt lui về phía sau tới cửa sổ cuối hành lang Động tác quá nhanh Trong nháy mắt liền vọt tới phía trước cửa sổ Đường Y, E B Hàn phong vọt lên nghĩ muốn kéo cậu ta Ai ngờ mới vừa chạm được vào cổ tay cậu ta Thì bị một lực rất mạnh đánh văng ra Trên mắt nhìn thấy giữa tiếng kêu gào thê thảm cậu ta giống như con diều bay qua cửa sổ rơi xuống phía dưới Ôi trời, đây là có chuyện gì? Tình huống rất ủi dị, hơn nửa ngày mới có người thì thào đặt câu hỏi Nếu là đi về phía trước Còn có thể giải thích wk ac là sợ tội tự sát Nhưng cậu ta là đi lùi rồi ngã xuống ảnh tượng giống như là có người ở phía sau lưng kéo cậu ta đi. Rõ ràng túm cậu ta rơi xuống lầu. Là người phụ nữ đó. Trong nháy mắt qua ca bai a c -E bu rơi xuống lầu. Nơ. E B Hành Phong nhìn thấy phía sau cậu ta có một đoàn khói đen giữa làn khói mơ hồ hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ đó. Nếu không phải có Phật châu phù hộ, có thể anh cũng sẽ gặp chuyện bất trắc giống như cậu ta. Tỉnh Kumamoto nằm ở trung tâm đảo Kyushu, đảo cực nam trong bốn hòn đảo lớn của Nhật Bản. Tỉnh này giáp với biển nội địa Ariake và quần Dơn. Dương. Quy Quy A O, A B A K Ca. U. Sh. À. Ở phía tây với tỉnh Fukuoka và ta ở phía bắc và giáp với tỉnh Miyazaki ở phía đông. Trong lịch sử nơi này được gọi là tỉnh Higo và được đổi tên thành tỉnh Kumamoto Trong thời kỳ cách mạng minh trị như là một phần của sự xóa vỏ chế độ phong kiến Thời kỳ Muromachi là thời kỳ Mạc Phủ Một thời kỳ trong lịch sử Nhật Bản trong khoảng từ năm 1336 đến năm 1573 Thời kỳ đánh dấu sự thống trị của Mạc Phủ Asikaga Chính thức thành lập năm 1336 bởi Shogun Muromachi đầu tiên Ashikaga Takaozu. Thời kỳ này chấm dứt năm 1573 khi Shogun thứ 15 và cuối cùng Ashikaga Yoshiaki bị Oda Nobunaga đuổi khỏi thủ đô Kyoto. Thời Chiêu Hòa là triều vô lâu dài nhất trong lịch sử Nhật Bản kéo dài từ năm 1926 đến 1989. Thời Minh Trị bắt đầu từ năm 1868 đến năm 1921. Thời kỳ này bắt đầu sau thời Mạc Phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf